108 được tin. Cầu nguyện là gì? Đó là sự khẩn cầu với trạng thái cao hơn của linh hồn bạn và cố nhắc nhở chính bạn rằng bạn là một hữu thể tâm linh. Khi bạn trò chuyện với một người khác, đó là một huyền nhiệm, như thể bạn đang chuyện trò với thượng đế. Tôi cố nhớ điều này mỗi lần tôi nói chuyện với người khác. Sự cầu nguyện đích thực xảy ra khi ta phớt lời những điều thế tục, nối kết với cái thiêng liêng bên trong ta và như thế thông giao với thượng đế. Khi ta nghĩ về chính mình như là kẻ tội lỗi trung thành và hiến dâng cho ngài toàn bộ tồn tại của mình. Linh hồn ta, những hành động, những quyết định của ta, đây là nguyện cầu đích thực. Trong tôn giáo Bạn phải tách rời cái được dạy bởi Chúa Giê-xu ra khỏi việc Chúa Giê-xu là ai. Rồi bạn sẽ biết tin mừng vốn đến từ tình yêu. Bài học về tình yêu không thể ủng hộ cái đối nghịch của nó. Nó không thể được dùng để biện minh cho chiến tranh và án tử hình.